Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tạm án rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 19h45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Thanh để lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện Mộng Tường Vi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, sự xuất hiện của chàng trai tiên Huy, một chàng sinh viên đang còn rất ít tuổi nhưng lại dành tình cảm cho cô gái Hồng Anh. Vậy thì ngày hôm nay, cậu này sẽ làm gì để được tiếp cận với Hồng Anh? Liệu rằng có đối đầu với Nam Phong không nhỉ? Tâm An đang vô cùng háo hức mong chờ. Liệu rằng Nam Phong có đủ bản lĩnh để có thể chiếm được trái tim của Hồng Anh hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình lắng nghe chuyện nếu như quảng cáo làm phiền tới quý vị, thì quý vị hãy thông cảm cho Tâm An và kênh Chị Dậu nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất. Để chúng tôi có thêm kinh phí mua bản quyền của các tác phẩm để gửi tới cho quý vị Thế nên quý vị ơi hãy luôn luôn ủng hộ và thông cảm cho tâm an Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của câu chuyện Mộng tường vi tác giả Thanh Thanh qua giọng đọc của tâm an Chuyển đến nơi ở mới, Hồng Anh khá là bận rộn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 Mộng Tường Vi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, thêm một lần nữa khẳng định là chàng trai tên Nam Phong đã có tình cảm với cô gái tên là Hồng Anh và chắc chắn là anh ấy đã yêu cô gái này. Nhưng sự thật rằng lâu nay anh ấy có yêu ai đâu mà anh biết được rằng đó có phải là tình yêu hay không. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này để rồi xem rút cuộc Hồng Anh và Nam Phong có đến được với nhau hay không quý vị nhé. Sự xuất hiện của Huy và Tuấn Anh cũng là một điều rất bất ngờ để dành tặng cho câu chuyện của chúng ta. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.